Chương hai mươi chín, tăng nát trái tim. Những người này đang làm gì vậy? Những khiến bác sĩ thư lượng hơi hoảng nhất là thấy sắc mặt của cô u ám khác thường tư giao sao thế thể lực của cô không có vấn đề gì chứ cũng may tư giao đến sau bữa ăn trưa nên anh có thể nói chuyện được với cô dạ vẫn tạm ổn à mấy hôm nay em ít nghỉ ngơi quá ờ lại ngủ mê nữa à dạ còn khiếp hơn cả ngủ mê nữa anh à Ý của em là em em bị mất ngủ anh nè cái chính là nghĩ đến cái chết của mấy người bạn thì em em vẫn không yên tâm một chút nào cả anh nè như vậy thì liệu người bạn ở Giang Kinh của em có được tiến hành giải phẫu tử thi hay không chứ hôm nọ thì cha mẹ của bạn ấy đã gọi điện hỏi em xem là có nên đồng ý để vì giáo sư ấy giải phẫu hay không? Xem ra thì hình như là Đã có chút bạn triển rồi phải không anh? À đúng thế Tôi nghe nói công an và người nhà nạn nhân thì Đều đã đồng ý đến giang kinh Để tổ chức khám nghiệm tử thi Một cách tỉ mỉ hơn Bạn của tôi là Phó giáo sư Trương Vân Côn Thì chắc là đã sơ bộ kiểm tra tử thi rồi Bây giờ thì Tôi sẽ gọi điện cho anh ấy ngay đây Anh nhấc mấy điện thoại Tư Giao đã nghe nói về người bạn của bác sĩ Lường. Trương Vân Côn, phó giáo sư giải phẫu học của Đại học Y số 2 Giang Kinh, là một trí thức tuổi trung niên rất yêu nghề. Alo, à chào anh Lường, tôi đang định gọi cho anh đây. Bệnh nhân đó của anh bây giờ ở đâu? Ừ, tức là cô Mạnh Tư Giao, bạn của nạn nhân đã tử vong đó. À, liệu có thể nhanh chóng liên lạc được với cô ấy hay không? Vân Côn nói luôn, không đợi Thư Lường lên tiếng. À thật khéo quá Tư Giao đang ở chỗ tôi đây Cô ấy đang muốn hỏi anh về kết quả kiểm tra giải phẫu đó À như vậy là được rồi Thế thì phải mời cô ấy đến đây ngay đi Càng sớm càng tốt nhé. phòng của khoa nghiên cứu giảng dạy giải phẫu học nằm trong một tòa nhà kiểu châu Âu xây cất từ rất lâu đời Tuy đã được tu sữa và xây dựng lại một phần nhưng nó vẫn giữ được những nét đặc sắc của kiến trúc từ đầu thế kỷ trước từ già bước đến trước khu nhà giải phẫu cảm thấy gai gai lạnh cô thầm nghĩ các sinh viên y khoa làm sao qua được cái cửa ải giải phẫu cơ thể người này chứ? Các giảng viên suốt ngày làm bạn với các tiêu bản thi thể Thì lại càng khó mà tưởng tượng hơn nữa à, Dạ thưa, à, chào thầy Vân Côn à Một người đàn ông trung niên bước ra Mái tóc đẹp trải rất phẳng phiêu Đeo cặp kính hơi to, mỉm cười rồi nói à, <cười> à, Cô là tư giao phải không nào Dạ thưa, bác sĩ lượng còn phải tiếp bệnh nhân à Cho nên có lẽ sẽ đến hơi muộn một chút ạ. À. à không sao đâu. Chủ yếu là tôi muốn nói chuyện với cô. Cô đừng trách tôi nhiều lời nhé. Sắc mặt của cô thì... Không được tốt lắm đâu. Gần đây thì có hay đi khám sức khỏe hay không chứ. Dạ thưa... Bác sĩ Lường cũng nhắc em như thế ạ. Em gần đây thì... Ít được nghỉ ngơi lắm ạ. Cô thấy khó chịu gì không? Ví dụ như là... Hơi thở đứt quảng nè. Rồi hay ra mồ hôi trộm nè. Hồi hợp hoặc là đau ngực gì đó hay không chứ. Tư Giao nghỉ ngời rồi nói. Dạ thưa, có lẽ bác sĩ Lượng đã nói với thầy về tình hình của em rồi phải không à. Gần đây thì em hay sợ hãi lắm à. Suốt ngày thì cứ nơm nớp lo lắng. Tim thì đập lúc nhanh lúc chậm. Như vậy thì... Liệu có phải là có vấn đề không à? Cô nên đi khám kiểm tra thử xem sao đi Tôi thì tôi không đủ tư cách để phát ngôn đâu Bác sĩ Lượng không hề nói với tôi gì cả Anh ấy là người rất là kính đáo Rất là kính đáo ngay cả với ông bạn là tôi đó Tất nhiên thì đây là đức tính của một chuyên gia thần kín đao rat la kín đao mà Phải giữ bí mật mọi thông tin về bệnh nhân Tôi thì tôi mời cô đến đây là vì muốn hỏi một vài vấn đề muốn cô giúp tôi trong việc kết luận về nguyên nhân cái chết của người bạn cô đó dạ thưa dạ xin thầy cứ hỏi đi ạ dạ hiện giờ thì thầy đã phát hiện ra điều gì chưa ạ từ giàu hỏi ờ lẽ ra thì tôi chỉ có thể nói với bên công an và cha mẹ nạn nhân về kết quả giải phẫu mà thôi Nhưng mà anh Lượng thì cho biết chuyện này Có liên quan đến sự an toàn của cô Cho nên là tôi cũng không né tránh trả lời đâu Các bác sĩ pháp y của công an thì Đang có kết luận khác nhau lắm Tức là chết do dao đâm Hay là chết do bệnh tim đó Dạ, vậy thì Tim cô ấy có vấn đề thật à? <cười> không chỉ có vấn đề đâu Mà là bệnh tim cấp tính cực nghiêm trọng lắm qua giải phẫu thì tôi đã xác nhận chẩn đoán của pháp y tim cô ấy bị phình to trọng lượng nặng hơn tim người bình thường rất là nhiều sờ vào thì thấy mềm và đàn hồi kém lắm chứng tỏ là tim của cô ấy bị viêm rất là nặng bị tích nước và bị sơ hóa nhất là tâm thất trái đó cho nên là từ góc độ giải phẫu học tôi phân tích rằng rất có thể là cô ấy đã bị viêm cơ tim rất là nặng rồi dẫn đến đột tử hiện tượng đột tử này thì có thể là do viêm cơ tim nặng hoặc mãn tính dẫn đến suy thoái chức năng của tim đó có nhiều khả năng là do việc lưu thông máu giữa các ngăn bị ngẽn trực tiếp dẫn đến đột tử nói một cách khác là rất có thể là nhịp tim đột ngột không đều rồi dẫn đến đột tử Giải phẫu cục bộ thì chưa thể khẳng định kết luận gì được đâu Cho nên là tôi đã lấy mẫu tế bào ở các vùng tim Để tiếp tục kiểm tra bệnh lý đó Ngoài ra thì tôi còn tìm được hồ sơ bệnh án của cô ấy Trong khoảng thời gian gần đây mà Cô ấy đã có lần điện não đồ rồi Thể hiện rõ hiện tượng ngoại tâm thu Lúc đó thì các bác sĩ chẩn đoán có thể là Cô ấy đã bị viêm cơ tim rồi đó Hiện tượng ngoại tâm thu có nghĩa là hiện tượng đôi khi máu bơm từ tim hơi sớm. Và như vậy thì có thể đoán biết là tại sao mà cô ấy bị viêm cơ tim hay không à? Tư Giao căn bản đã hiểu được kết luận thường uyển bị viêm cơ tim nên nhịp tim không đều dẫn đến độc tử. ờ Điều này thì phải cần được kiểm tra thêm. Vì mới có ở giai đoạn phân tích sơ bộ mà thôi Còn phải qua nhiều bước thí nghiệm khác Mới giúp chúng tôi nhận rõ nguyên nhân gây bệnh viêm cơ tim được Ví dụ như là do virus Hay là do phong thấp nè Rồi thậm chí là có thể do nhiễm độc nữa Nguyên nhân chủ yếu để mời cô đến hôm nay Là cho cô xem bức vẽ này đây ở đây Đây là tim của cô ấy đó Tôi có bức ảnh thật Nhưng chỉ lo là cô nhìn thấy mấu me rồi Sẽ không chịu nổi đâu Cho nên là chỉ phát hỏa như thế này mà thôi ừ, Bây giờ thì Cô có nhận thấy điều gì hay không chứ? Tư dao nhìn bức vẽ tròn tròn bằng bút chì Lòng cô thắt lại Một quả tim đã rạn nứt thành nhiều mảnh. Ờ... sao lại... Ờ... chẳng lẽ là À, vì muốn để cô dễ nhận ra Có thể là tôi đã vẽ hơi cường điệu một chút Nhưng đúng là quả tim của cô ấy đã sẵn nứt. ơ, sao lại thế được chứ? À là vì cơ tim đã bị thương tổn rồi Cơ tim là phần chủ yếu của quả tim Cũng là nguồn động lực chính để tim đập Viêm cơ tim thì Thường dẫn đến thương tổn cơ tim Nhưng nếu ở mức độ nhẹ Thì tình hình lại ngược lại Tức là sau một thời gian Nghỉ ngơi và điều trị Thì nó lại bình phục thôi Nhưng trong thời gian ngắn Mà bị thương tổn Thì thành ra như thế này đây Điều này thì rất hiếm xảy ra lắm Từ dao sửng sốt Chân tay gai lạnh Ờ Sao giáo sư biết là Thời gian ngắn à Ờ điều này thì Không thể nhìn mà thấy được đâu Nhưng mà tôi suy luận là thế Nếu cô bạn ấy đã bị tổn hại Cơ tim mẫn tính Trong một thời gian dài Thì phải sớm có những triệu chứng Chứ không thể là trước đây Vài tuần mới thấy khang khác rồi Đi làm điện tâm đồ đâu Tôi thì tôi cảm nhận Rằng là Dù là nguyên nhân gì dẫn đến viêm cơ tim đi nữa Thì đây Vẫn là căn bệnh rất là hiếm gặp Cũng tức là Khi phát bệnh Chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi Quả tim sẽ bị thương tổn rất là nghiêm trọng Vì thế hiện tượng rối loạn nhịp tim Hoặc suy tim xảy ra thì Đều không lấy gì làm lạ lắm đâu À Dạ thưa Em biết ý thầy định hỏi là gì rồi ừ, Mùa hè năm ngoái thì Bọn em đã đến một vùng rất là tồi tệ ạ <cười> Khu phong cảnh còn nguyên sơ Ở núi Vũ Di phải không Ờ thì ra là thầy cũng đã biết cả rồi Chắc là bác sĩ Lường đã kể với thầy Một số chuyện về em rồi phải không Vâng cô thầm nghĩ Cô này rất nhạy cảm Rồi ông nói À, không phải thế đâu Bác sĩ Lượng là người hết sức kính đáo à, thôi thế này vậy Tôi sẽ nói những suy luận của tôi cho cô nghe trước Sau đó sẽ hỏi cô vài vấn đề Cô sẽ bổ sung sau đó à, không rõ là Cô có nghe nói về Vụ án mưu Sát năm mới không chứ Tư dao gật đầu à, dạ em Dạ em biết à Có vài sinh viên đã đến khu du lịch còn nguyên sơ ấy Nhưng mà Tất cả họ Họ đều đã chết rồi à <cười> Nguyên nhân những cái chết đó Nhìn bề ngoài thì đều như là Các sự cố bất ngờ Tuy thì Có hơi ly kỳ một chút đó Sông vẫn không khiến cho ai Phải nghi hoặc điều gì cả Bị ô tô đâm Sự cố y tế Sự cố khi đi bơi Nhưng mà Chỉ trong 2-3 tháng mà Liên tiếp xảy ra Các sự cố ấy Thì bên công an Vẫn cứ phải để mắt tới mà thôi Tôi đã giải phẫu tử thi Nạn nhân cuối cùng Trong số đó đó Lần đầu tiên phát hiện ra tim vỡ Rất tiếc là Các nạn nhân trước đó Điều đã hỏa táng cả Nên tôi không thể chứng minh được điều gì cả Sát nạn nhân cuối cùng đã được để lại tương đối lòng Vốn thì định dùng kỹ thuật phân ly virus và huỳnh quang Đi kiểm tra kháng thể Sau đó để kiểm chứng căn bệnh viêm cơ tim do virus Nhưng đã không thành công Có chuyên gia thì cho rằng là Đó chính là hậu quả của việc lưu giữ tử thi quá lâu Cuối cùng thì tạm coi như là vấn đề tổng nhi mà thôi Hiện nay thì đã có thi thể của người bạn của cô Chắc là sẽ giúp tôi giải đáp được nghi vấn này Khi tôi đáp được thi cô sinh viên kia thì Tôi còn phát hiện ra một đặc trưng Nay thì đã là lần thứ hai rồi đó Cái đặc trưng này thì cũng đã xuất hiện trên thi thể của người bạn cô đó. Đây là nguyên nhân chính để tôi mời cô đến hôm nay đó. Và thưa ờ là gì ạ? Tu giao Nghị Bùng, tại sao giáo sư không nói luôn một mạch nhỉ? Lồng ngực vẫn còn khẽ phập phồng, thở mạnh như là đã mệt, vẻ khác thường của giáo sư. Càng khiến tư dao cảm thấy lạ lùng. Ờ... Ờ... Bây giờ tôi nói điều này nhé. Liệu cô... Cô có thể... Cô có thể cởi giày cởi tóc sai không? Yêu cầu này thì lại càng lạ. Thậm chí là quá trớn. Con người với mái tóc chải mượt này Liệu có phải là một con yêu rô xanh hay không? Ờ... Thì cô mà... Ờ... À... À tôi biết Điều này là rất quá đáng lắm Nhưng cô hãy tin tôi đi Tôi là bạn của bác sĩ Du Thư Lượng mà Các việc tôi làm là vì say mê nghiên cứu Và cũng là vì muốn giúp cô mà thôi Vân Côn thành thật nói Tư dao vẫn lưỡng lự Cô nhìn về phía cửa xa vào Cửa đang rộng mở Thỉnh thoảng vẫn có một nhân viên đi qua Nếu là người có ý đồ xấu Thì chắc sẽ không dám ngang nhiên như thế này Cô cởi giày tóc xa Lộ xa bàn chân trắng trẻo Chẳng biết vân côn Đã cầm chiếc kính lấp từ lúc nào Lòng không ngồi xuống À bây giờ thì tôi muốn quan sát Cô không ngại gì chứ Tuy rất ngượng ngùng Nhưng tư dao vẫn gật đầu chấp thuận chỉ giây lát sau vân côn kinh ngạc kêu lên giọng nói đượm vẻ núi tuyết xen lẫn buồn sầu thất vọng chắc là vì không soi thấy một cái gì đó ờ tôi tôi không biết nên nói như thế nào với cô tư giao nữa đây chứ thế này vậy bây giờ thì cô nhìn đi vân côn đưa ra hai tấm ảnh tấm này thì chụp vùng gần mắt cả chân Của thi thể cô sinh viên kia đây Còn tấm này là của cô bạn cô đây Chụp cùng một vùng đó Ở cùng một vùng Trên gia thấy có một dấu ấn mờ mờ Hình trái tim vỡ nát Đầu thương đến chết Ờ, dạ như vậy thì Còn ở chân em thì sao ạ? À? à, chân của cô thì Cũng có cái dấu này